sông ân tình mới từ ngày em đi ta nghe trái tim già d ừ xuân đang ngập nắng sao lá vẫn rơi em đã vô tình hay hờn rồi ước mơ hôm nào đêm trắng c â u chúc mọi người dàn người cô dâu lung linh áo tươi màu cười đẹp tình bên em tươi vui anh chú rể cười nhiều đôi ta ngước lên cao màu trắng chân hoa vui biết bao giờ đây trong thơ đ ắ m lễ sầu giờ đây tim anh vết thương sâu anh c h ẳ n g ơi làm chứng ai kia đổi thay màu để bướ lên cao màu trắng chân hoa vui b i ế t bao giờ đây trong thơ đắm lễ sầu giờ đây tim anh vết thương sâu anh chẳng ơi làm chứng ai kia đổi thay màu để bước Tràng ơi làm chứng, ai kia đổi thay màu. Để bước chân đôi mình là đ ư ơ n g nhau. con nửa linh hồn tình yêu xưa như thơ xin gửi vào trong giấc mơ. d e o bên suối vắng đ ờ i d i u d i ặ t như tiếng thơ xuân đi trong mắt b i ế c lòng già sao nên ý thơ nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa ai lên xứ hoa đào đừng quên bước l ầ n theo đường t r ầ n nhìn hoa bướm r ồi lòng trần như bướm hoa l ặ ื่องเล trong xương khói r ồi bàng hoàng theo khói xương ลัก dân vào quên lãng r ồi đường hoa lặng bước trong l ã n g cũ mà lòng còn thương vẫn thương bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn vương giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má về một cành hoa cho tôi bớt mơ màng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa người về từ hôm n à o mà lòng còn thương vẫn thương ดอก trên má a n g ư ờ i về từ hôm n à o mà lòng còn thương vẫn thương bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào t h ô i vẫn vương giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má a n xa xa nghe đùm con về đầu l à n lồng mừng rưng rưng mắt cười theo giọt lệ rơi. Tiếng con ra đi hàng tre m ơ i lên ngang đầu, lúc nghe con về c h ồ i măng đã xanh thành tre. giờ tin h con như cánh đồng chờ mùa mưa tới lặng lờ bên sông ngóng t i m nơi nào là c o trời làm g i ố n g tố làm chi chỉ thêm đau lòng lại trời mưa xuống rơi trên cánh Đông đời đừng đ i ờ làm cho chia cách nhau gia đình mẹ ta mẹ già coi cúc thầm mong có con bên cạnh dù hạc cũng k h ó nhưng lòng mẹ nghe ấm ơ p một v ò n cành chùa s ắ t đầy tình mẹ cố Lúc nghe con gì trồi măng đã s a n h thành tre mẹ chờ tinh con như c á n h đồng chờ mùa mưa tới lặng lờ bên sông ngóng ti l à m g i ố n g tố, làm chi chi thêm đau lòng. Lại trời mưa xuống rơi trên cánh đồng đ ờ i chờ. Đừng làm cho chia cách nhau gia đình mẹ ta. Mẹ già coi cúc thầm mong có con bên cạnh. กานชู h ัดใด tình mẹ con หย c น้ำกานชูชัดใด tình mẹ con ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau. Lung linh sao trời đẹp thêm đôi mắt áo trắng em bay như cánh thiên thần ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân. Cùng nhau q u y dưới chân chúa cao. xin cho đôi mình suốt đời có nhau Vâng trong đêm lạnh bài ca thiên chúa khe hát theo câu đêm thánh vô cùng ô i giọng hát em mê n mang buồn rồi mùa ra buồn cũng qua mau lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu Chiều áo trắng thay màu em qua cầu sắc phao bay s a u Lời nguyện mình Chúa c ó n g h e không, sao bây giờ còn hoài xa vắng. Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón. đường dấu yêu t i ế n g t h à n h cả ngày xưa vàng đêm tối nhớ qua đi thôi dòng hát ai buồn đêm t h à n h vô cùng lạnh xó á hồn tôi Trên Chúa cao x a xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vâng trong đêm lạnh bài ca thiên chúa khé hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em mênh mang buồn, rồi mùa ra b u ồ t cũng qua mau. lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu rồi một chiều áo trắng thay màu em qua cầu sắc pháo bay sao lời nguyện mình chúa có nghe không sao bây giờ c ò n hoài xa vắng bao nhiêu đêm chúa xuống dương gian bấy nhiêu lần con nhớ người yêu rồi những đêm thánh đường đón เส้นทาง dấu yêu tiếng thành cả ngày xưa vàng đêm tối n h ớ qua đi thôi dòng hát ai buồn เสียงเพล vô cùng lạnh giá hồn tôi tiếng thành cả ngày xưa vàng đêm tối n h ớ qua đi thôi dòng hát ai buồn เสียงเพล vô cùng lạnh giá hồn tôi Ôi con chim mân h măn h đầu phải cành chanh trái ngang mà lỡ bước nên đành xa cách nhau. i ấ y tay một mối duyên đầu ngờ đâu t i ế p bước qua cầu đắng cay. Gửi nửa mảnh tình phai về. xa ấy thương biết mấy là thương bến xưa còn ai ngóng chờ người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không m o n g mua t a n ruộng rắn g i a n s ô n g cho xót xa một kiếp m ơ ơi đầy mây gió mưa gót s ô n g mềm còn có ai đưa nghe hát yêu liệu tranh gió l u họ ơi con chim m a n m a n đầu phải cành chanh trái ngang mà lỡ bước nên đành xa cách nhau vây tay một mối duyên đầu. ngờ đâu t i ế p bước qua cầu đắng cay, gửi nửa mảnh tình phai về nơi phương trời xa ấy. Thương biết mấy là thương bến xưa còn ai ngóng chờ? Người ơi nơi xa xăm có hiếu lòng người xưa đó không? mong mưa tan rụng rớt g i a n sông. โดดสุดซ้ำหมุกทิ người ơi nơi xa xăm có h i ế u lòng người xưa đó không Mong m o n g mua tan r ụ n g rớt giang sông do sất xa m ộ thiệp m ơ นี่ mm. anh hai ơi nhan lên mau mau về quê nhà chú năm s ó m trên chờ anh trở về bà con nhớ anh sao đành mãi mê d ố n g xa quên về anh hai ơi cô ba đang mong chờ anh về cùng nhau nắm tay c ơ s ẽ tình duyên quê nhà ta đó â m tình chẳng chứa xin đừng bỏ quê n nghe lạnh thêm chiều mù sương hay mù khói thua anh em không lại anh nhủ lòng s a u đây em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em áo ai xanh hờ hững đi vào đêm đợi một giây nghe bằng thế t i hôm qua không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm s a i nhân. Chắc t ạ i mưa nơi vùng xa tít đó, sờ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh vụng về. Quên lâu mắt thu m Thôi em cứ hẹn n h ư em đừng đến nhé. Để anh buồn như anh chàng làm thơ em có hay? Trời buồn, trời chuyển mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe t r ư ờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời. quên hẹn hoài chẳng cứ mong chờ sao không thấy em gió h i ơ u h ư u lòng bỗng nghe lạnh t h ê m chiều mù sương hay mù khói thuốc anh em không lại anh nhủ lòng sao đây em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em áo ai xanh hờn h g m â y nghe bằng thế kỷ sau em mới yêu lần đầu anh đã yêu lần sâu chắc tại chiều hôm qua không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm s a i nhân chắc tại mưa xa tít đó sờ mưa lạc đường làm ướt áo em ai hay tại ngày hôm kia em gần khóc anh vụng về quên y lau mắt t u n m thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé để anh buồn như anh c h à n làm thơ em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không biết yêu em là biết nghe chờ mong chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến n ơ i nàng cứ quên hẹn hoài c h a n g cứ mong chờ Tôi cố quên người ta Những hình bỗng trong xa mờ n h ư thời gian Phương thuốc hay thần tiên c h ỉ cách đôi tình xuyên Nên người xưa đã quên Hôm nay คุณ ngang bên sông biết a n h s a n g lòng em v u i thầm viết bài thơ trên giấy qua mang tiếng yêu gửi trao tình em thầm mong ông tơ s e m ố i để cho hai đứa mình gần nhau hẹn mai đông qua xuân tới đón em về cho t r ọ n tình anh Một h ô nước lên đưa con đò rời xa bên bờ, áo hồng ngày vui kết q u á c o nhớ xưa ấm em tình ta. Mình a n h trên con bên v ắ n g ngóng con đò em dần mơ trôi, lòng đau như môi m ắ n g đắng, r á c h con đò sao đành rời xa. lặng nhìn dòng s â u nước trôi ngược dòng cuộc tình ra đi để anh chờ mong c h â n anh đã đành lòng quên em chắc em dại khờ thương nhớ bao ngày qua tìm về đâu ngày bên nhau thắm t i u rung trên máy tranh nhớ câu thơ âu ơ chúng mình biết giờ người nơi chốn xa có n h ữ n g xưa ấm êm tình ta. Trời sao mưa giông bão tố để bây giờ c á n h cò mồ côi buồn trong đêm sương quanh vắng á a xa rồi mong đợi mà chi. g i o thắm tình đậm sâu, nắng chiều rụng trên mái tranh nhớ câu thơ âu â chúng mình. Biết giờ người nơi chốn xa, khói nhớ xưa ấm êm tình ta. Trời sao mưa giông bão tố để bây giờ c ầ n cò mồ côi. buồn trong đêm sương quanh vắng á a xa rồi mong đợi mà chi trời sao mưa giông bao tố để bây giờ cành c ò m ồ côi buồn trong đêm sương quanh vắng á a xa rồi mong đợi mà chi เราดัง quen hỏi rằng sống đời n g h ệ sĩ bao giờ cũng vui dưới ánh đèn m u ố n sắc màu một đời đẹp quá giữa đời ส n ง đời nghệ sĩ khi น à o biết ý. buồn như đại dương, đã từng đêm nghe tràn đầy tim thức lời du ngọt của đón trường. nhưng mà sau vẫn thấy nhớ nhung ớ n h n h i ề u những lần đôi gió sang mùa ngủ l à n h trên bờ muộn. t i m vào khuya anh đèn mờ nhạt hoang dân phố gầy một mình thôi. Đam mê ơi tha thứ hết cho người từ nay giữa cuộc đời thì đường ai nấy đi. Rồi một ngày mai. trên đường thiên ly nếu gặp buồn xin hãy quên những gì đã qua t r ô n v u i đi bao phút say thiên thần cho lòng mình c h ế thêm t một lần vì còn đâu mà mơ bao gian không An lần c ũ n g không đừng nhắc lại nữa thêm. buồn như đại dương. Đã từng đêm nghe tràn đầy tim thức lời ru ngọt của đón trường. Nhưng mà sau vẫn thấy nhớ nhung nhiều. n h ữ n g lần đời gió sang mùa ngủ lành trên bờ muôn.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 nếu gặp buồn xin hãy quên những gì đã qua t r ố n v u i đi bao phút xây thiên thần cho lòng mình c h ế thêm t một lần vì còn đâu mà mơ bao giang không trăm ngàn lần cũng không đừng nhắc lại บอก rằng không trăm ngàn lần cũng không đừng nhắc lại nữa thêm. เดินบ ไม่เห็นเธอมาเธอหายไป c ห u quê cũ men theo lối mòn anh đến tìm em gặp lại người quen báo rằng em cất bước em ám bấn trong cách biệt mấy con sông lòng buông mến mong nhớ thương hình bóng sao không thấy em คว hết rồi c u ước hẹn của ngài bao â n tình trở đầy thương nhớ mai xa cách biệt trùng khơi như hôm quê g i ữ i t r ọ n bên đời trăm năm sắc son câu con thơ đi học chung cùng dê nhặt hoa đ ê m cho nhau ghi vào thơ đến đầu tay mà chia thời gian trôi qua mâu không trời vui c น u y ู n mình กังฟูบินมิดม นี่ niệm ngày bên nhau nay chỉ còn là a a sau, sau a a n i m thương đau sao tình yêu hóa ra hận sâu sao i ê u em hóa ra n g h i ệ n g sao cuộc đời t ự c h i คำคำคำค thương ำคำ khi ำคำ đầu ำคำ giờ ำ trang thư xanh nho nhỏ nhưng tâm tư anh nò hết chân tình viết trả lời em nơi xa xăm bên ai yêu em anh vẫn đợi c h ù n g s a y mộng ngày mai trái trao cho anh hồn tranh đấu thương quê nghèo y ê u d ấ u thấm t h o t mấy mùa qua trốn xa ư em còn c h ư a ngày chiến thắng anh về ven lời thề bên nhau đẹp tình quê anh sẽ về bên em xin đừng buồn em nhé. Mấy dòng gửi anh đ ê n nay đ â y gió lạnh, sao tim em nghe trành nhớ bóng hình. Cuối dòng mực xanh chúc em luôn vui m ạ n h chúc tương lai huy hoàng cho đôi mình đẹp. อด้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 Đẹp yêu dấu bên lâu. thăm em người em nhiều n i đường cách trở hai nơi xa xôi thương thì tìm tới Hà t i ế n g ơi sao vẫn không r ơ i bước chân gọi mời yêu dấu Hà Tiên dưới biển khơi gửi nhau mấy lời thương nhớ trong đời chưa chờ không ước thể suy khiến gặp nhau từ giây phút đầu nghe trái tim sâu hà tiên trong dáng em mi mì miu bên bướm qua dập diều em đưa anh về thăm lăng mặc c ứ u b i ế n rồng bên anh l n g thắt đồng làm sao xuyên khi về lưu l u y ế n thương quá hà tiên m ấ y gia bi ế t hà tiên xa nhau lòng sao buồn buồn đời gối m ỗ i buồn ba t h á p ư ơ n g nhớ hoài người thương h u y ề n xa b ê n ô m ấp kỉ niệm với bao năm, Hà Tiên v ấ n đẹp yêu dấu bên lâu, thuyền xa b ê n ôm ấp k ỷ niệm với bao nỗi niềm năm tháng buồn y ê u hắt chợt mơ. Hà Tiên v ấ n đẹp yêu dấu bên lâu.